ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 27 Ngày thứ 21 1 Tâm tình không tốt Kiểm tra thường lệ buổi sáng hoàn tất Lúc diễn cử động người Nhìn vân thường đang ngồi ngơ ngẩn bên giường Lúc vương thường không vui sẽ không sụn mặt Cũng không rút giận sang người khác Chỉ ngay người Cũng không biết trong đầu Nghĩ có vẩn cái gì Lục Diệp đáp án tính tình cô Rõ lắm rồi Giờ thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của cô ta biết chắc chắn Cô gặp phải chuyện gì rồi Vân thường bị ngắt mạch suy nghĩ Cười lắc đầu với Lục Diệp Không có Mới thương của anh còn đau không Lục Diệp biết Cô giờ đề tài Cũng không nói trắng ra Sớm hết đau rồi Không sao Chốn thương con con này Kỳ thật không tính là gì chỉ vì vị trí đặc biệt nên mới có vẻ kinh khủng vậy đúng rồi lục diệp lộ một trái hạnh nhân nhát vào miệng vân thường các nữa bọn bồi quần và giảng viện đường sẽ tới vân thường ngỡ người quên cả nhai bọn họ đều tới Ừ, lục diệp cũng bó tay đâu phải chuyện gì lớn không cần ngạc nhiên vậy không bất quá đó là tấm lòng của mấy ông anh cũng không tiện từ chối chắc là các cô cũng tới lục diệp thấy vân thường nối thành nhân trong miệng trở lại nhét một trái khác cho cô có lẽ để đông người lắm em đừng sợ nên làm gì cứ làm thôi nói thế đấy vân thường vợ khóc vợ cười cái gì mà cô phải sợ có điều cái cô bùi văn văn kia cũng tới vân thường cảm thấy tâm tình lại tệ đi một phần cô không phải người hẹp hòi có thật lục diệp rất xuất sắc, giới làm phụ nữ có cảm tình chẳng có gì phải ghen tị cả nhưng thích mà tới mức rắn trợn như bùi văn văn thì hơi quá không coi tình hình không chú ý nơi trốn chỉ đi vào sở thích của mình mà ăn nói vừa bãi lại coi trời bằng vùng ngang ngược là người ta ngứa sang ngứa lợi con gái như vậy bất kể cô ta có thích lục diệp hay không phân thường đều tránh từ xa Em bí, thường thường rút căn giấy, lao bộ ngủ vị hương sơ ý, dính tên mồi. Có điều, cô tiên chừng một lát, mới nói tiếp. Mấy ngày trước, em tới nhà họ bùi. Lúc dịp nhíu mày trong đầu lập tức, nhận ra bóng dáng con nhỏ đi hoa, nhà họ bùi. Mẹ dẫn em đi. Dạ, phương thường ngật đầu, mặt đỏ lên, nhìn giống vẻ thèn thùng cực độ. Lúc dịp, chàng lấy làm lạ thì nghe tiếng Vân thường ấp ống. Cái cô Bùi Văn Văn đó thích anh. Khổ, thích nửa lột diệp bị sặc hạnh nhân, đến gặp Bùi Văn Văn không nhiều lần lắm. Chỉ có dịp Tết, có nhà họ Bùi chúc Tết mới gặp, nhìn một hai lượt thôi. Ai biết tự dưng, con nhỏ đó nổi cơn điên, cứ được theo nói thích anh. Tuy, anh nhà quen biết mấy đời, Bùi Văn Văn là là em gái của bản thân. Nhưng ấn tượng của Lục Diệp với cô ta hồng tốt lắm. Anh không thích con gái quá ông sồn, với lại bùi văn văn bị người nhà họ bùi cưng chiều quá mất. Luôn cho mình là trung tâm, em mình sống trong tháp nhà công bằng. Có điều, đôi mắt đen của Lục Diệp nhau lại. Vân thường nói với anh thế là có ý gì, có lẽ là ghen. Nghĩ như thế, Lục Diệp chỉ cảm thấy phiền muộn, do nằm ườn trên giường cả ngày, tàn biến hết. Với vẻ trong bụng một gặp, hiểu tá lục mới nghiêm mặt vào vĩnh. Ồ, oh, anh không biết. Ờ, anh ấy không biết. Tính hết bùi văn văn thế mà không bày tỏ. Không thể nào, mặt thường thường lộ vẻ ngờ vực Đương nhiên, lục dịp nhận ra cô không tình và vả bổ sung. Anh không biết thật đó. Anh không thấy rõ bộ dạng cô ta ra sao. Em nói anh nghe đi. Khi kêu của đàn ông bình thường, luôn thấp hơn phụ nữ. Nếu thiếu tá Lục chỉ nói câu đầu, không bổ sung thêm mấy câu sao, Vân Thường gần như tình tưởng rồi. Nhưng mà thêm câu sao hoàn toàn là dấu đầu lồi đuôi. Vân Thường lập tức hiểu ngay, lục dịp đang nói lão. Thiếu tá Lục còn chưa biết Vân Thường đã phát hiện anh nói dối, còn đang hí hững nghĩ. Vì anh hơn 30 vẫn chưa yêu đương lần nào, nhưng vẫn có người thích anh như thường nhẽ. Lần này có phải Vân Thường sẽ càng gan không? vậy tối nay, anh có thể yêu cầu quá đáng hơn tí không nhỉ? Sáng tiếc, hiểu tá lục cao hứng sống quả. Hóa ra anh không biết. Vân thường cười dịu dàng, mất hạnh, đen nhẫn sóng sánh. Vậy coi như em chưa nổi. Không đúng, không nên như thế. Hiểu tá lục mà hốc mồm. Chẳng phải, vân thường nên vừa ghen tị, vừa miễn cưỡng, kể với mình chuyện bùi vang vang sao. Sau đó, mình có thể kiên định nói với cô ấy lần nữa. Mình không có tí ấn tượng nào Với bùi vang vang cả Rất ràng phải nên đi theo Lộ trình như thế mới đúng Tiếp tá lục rối rắm Đang nghĩ làm sao để kéo kịch bạn trở về Cửa phòng bệnh Bị người gõ vang Đúng mày đúng là giỏi nha Lục Diệp Thương bân vẹt đi tới đầu giường Đấm ghẻ vào vai Lục Diệp Cười nói. Qua năm bắn nhạt, còn bị nhãn mổ mắt Chà chà mất mặt quá Lục Diệp chưa kịp trả lời Bồi quân xen vào coi đáng thương chưa này Ngồi cũng không được nữa Hai người đủ chưa Lục Diệp đủ tội nghiệp lắm rồi Giảng chuyển đường đặt đồ bộ Và trái cây lên đầu giường Bây giờ sao rồi Đã tốt Lục Diệp bị chăm chọc thế Mà tỉnh bờ Mặt trời không nói nhiều hơn một chữ Nghe nói em dâu có bầu rồi Chúc mừng Giảng chuyển đường quay sang Nhìn vân thường Nếu là con gái Có thể cho làm con dâu nhà thương bân vệ rồi và thương bân vệ đã mang thai 8 tháng khi ông phát hiện là con trai lâu rồi câm miệng đục dịp không hăng trường giảng biển đường một cưng nhà anh chưa ra đời đã bị người nhớ thương đào địch chữ trai chở ghi chưa dàn phiến đường tật lưỡi càng định nói với vân thường nữa thì nghe ngoài cửa vang lên giọng con gái hào hứng lanh lãnh anh Diệp em tới thăm anh nè người trong phòng nhất thời cảm thấy đau đầu tắc mặn bùi quân cũng khó coi anh lý văn thường một cái đang lốn nói với lục diệp dự không được bám theo qua đây anh diệp anh còn đau không bùi văn văn, văn vừa vào đã chạy thẳng lại giường hàng hỏi đủ thứ em muốn qua đây từ lâu rồi nhưng mà mẹ em cứ cấm em đi cô ta tẹm môi điều tại chuyện lần trước nên mẹ cô ta mới không cho đi nhưng cô ta đâu có nói sai đã đằng bà kia Thì tiền mới cả cho anh diệp thật mà, khá tốt. đâu gì cũng chỉ có hai chữ kiên cổ kia. bôi van van, béo mắt nhìn chung quanh phòng bệnh, đột nhiên hét lên: "tao cũng có người hầu tới đây hầu hạ anh vậy." cô ta căm hận, lườn vân thường, giọng nhỏ xuống nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. để một ám mù ở đây thì làm được cái gì? vừa dứt lời, mặt lục diệp lập tức đen sì vùi quân âm thầm kêu tội biết lục diệp tức giận thật rồi định nói sang chuyện khác thì lục diệp đã ngắt lời cô là ai ánh mắt lục diệp sắc nhọn đông tử đen sẫm nhìn vùi văng văng trừng trừng vợ tôi thế nào liên quan gì đến cô tất nhiên không phát hiện anh không biết vùi văng văng là ai cũng biết hai ông bà vùi xưa nay cơn chiều cô con gái hiếm muộn này nhưng chữ mùa kia đã hoàn toàn dám đến giới hạn của anh. Mãn Vân thường không thấy chuyện này luôn là nỗi thống khổ bất lực nhất trong anh. Người nhà họ Lục có ai là không dày dặn thâm trước từng câu từng chữ, sợ tổn thương tự tôn của Vân thường. Thế mà bây giờ trước mặt nhiều người, rồi Văn Văn lại dám nghen ngang châm chọc, đam dục người trong lòng anh. Ngọn lửa trong lòng Lục Diệp tức thì trào lên như sóng dữ, thất mạng và bồi và bồi quần. Mó miệng châm biếm thẳng thần, hoàn toàn không giữ thể diện cho bùi văn văn. Mặn bùi văn văn lập tấn đỏ bừng, nửa mắt rơm rõm, lúng túng cơ hồ sừng chính mặt. Không sao ngờ, Lục Diệp sẽ nói cô ta như thế. Cô ta nghĩ hoài không hiểu, rõ ràng Lục Diệp không thích những cô gái luộn phụ nhân sắp xếp. Vì sao lại tốt với phân thường như thế? Vì đứa nhỏ trong bụng cô ta à? Không khí. Trong phòng bệnh thói chốc trở nên xấu hổ. vừa vẻ vừa rồi nhảy mắt, rớn thẳng xuống. Lục Diệp dường như không hề phát hiện. Ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không chỉ nhượng bộ. Được rồi. Bùi vân bước lên, tấm lấy bùi vang vang. Tôi dẫn vang vang đi ra ngoài trước. Mọi người trò chuyện đi. Anh sẽ không giận Lục Diệp vì chuyện này. Dù sao, tính em gái mình thế nào anh biết thừa. Khi thế, cười cười với vân thường. Tiền lôi bùi văn văn ra khỏi phòng. Đừng có đi đến đâu, cũng làm nhà họ bùi mất mặt Vừa ra khỏi phòng, bác bùi quân lập tức lạnh tành. Em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, nên hiểu chuyện chút đi. Em làm sao? Bùi văn văn quạch nước mát. Là em thích anh dịp trước. Dựa vào đâu mà cô ta nhìn chừng đến trước. Đó vậy, còn là ở đàn bà vừa mù, vừa hám tiền nữa. Người ta thế nào không liên quan gì đến em, tự lo mình đi. Bùi quân lạnh lồn, lường bùi văn văn một cái vài lưng bỏ đi, quãng lại một câu Ba mẹ không thể che chở em cả đời Mặt bùi văn văn nóng ràng Các bạn không nghe lọt lời bùi quân Cô ta cảm thấy mình không sai Ta chỗ nào Cô ta thích người nào thì can đảm đi nói với người ta Ảnh hưởng gì đến ai Cô ta vừa tức vừa xấu hổ chui nước mắt rồi đi dọc bành lang đình ra ngoài ngay lúc đó cô ta bỗng nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc lịch thế, tàn lão lút lượn qua lượn lại trước phòng luật diệp bùi văn vàng lấy dụng khí ăn lệ tiếng lên, giật lấy cánh tay cả đàn ông căng vặn ông là ai? tuy luật diệp ăn nói quá đáng với cô ta nhưng cô ta vẫn thích anh đương nhiên không thể để cái cả đáng nghi này lượn lờ ngoài cửa phòng bệnh của anh rồi mở sáng sớm vầng hoàng Nhiều lần rồi, các đò tránh tai mắt người khác này cứ gọi là trần tru, gần như cá chạch. Bọn cho vài nặng lãi còn chưa bắt được lão, nữa là y bác sĩ bệnh viện. Bốn định thời dịp Vân Thường đi ra, vì hiếp dụ dỗ cô, hiếm ít tiền xài. Ái dẹp lại bị một con rành tóm được. Bồi vang vang không phải đèn hết dầu. Thấy Vân Hoàng Thường không trả lời, liền trầm giọng. Rốt cuộc ông là ai? Không nói tôi báo cảnh sát. Thố đoạn của Bùi Văn Văn Tự nhiên kém xa Vân Văn Phường Có điều hiện giờ Vân Văn Phường đã cùng đường Tống chân gặp ăn mài trên đường Cũng có thể mòi vài xô của người ta thân tử cũng không dẫu giếm Mắt tay Bùi Văn Văn ra bên mặt Tôi là cha Vân Thường Cha vợ Lục Diệp Tao thấy Bùi Văn Văn ăn mặc là biết nhất định là con nhà có tiền Có lại có thể đến đây Thăm Lục Diệp Chứng thỏ có quan hệ khá tốt với nhà họ lục biết đâu có thể lừa được ít tiền từ con nhãi này cha vân thường cái gã bán con bồi văn văn nhìn vân quang phương ghi tộm chỉ cảm thấy chỗ vừa chạm vào lão cũng bắt đầu ngứa đòi ra tử này con ta không muốn nhiều lời đẩy một câu bèn rụt tay về qua lưng bỏ đi ác già vân quang phương lại mặt dài tiến lên chẳng đường bồi văn văn ông muốn làm gì bời văn văn nếu mà nhìn lão cô và lục diệp là bạn tôi là cha vợ lục diệp đưa cho tôi ở tiền trước tiền sao bảo lục diệp trả lại cho cô à, sao có người vô liêm sỉ như thế bời văn văn bị ông ta chọc tức tức cười quyết định mở miệng nói nhạo chồng ông chợt ló lên đột ngột nảy ra một ý định cô ta nhếch môi nhưng mạng thẫn hiện chúng âm trầm không hận với tụi cô ta ông thiếu tiền lắm à